Thương phao A, khói độc A, chất ăn mòn A, các loại thủ đoạn đù nùn không dứt, mọi người tự thân thực lực tự nhiên liền rơi xuống rất nhiều. ma cố tự này phê cường giả, cái này lực ngưng tụ cường đại tổ chức tiếp nhận thủ đô, miễn với tàn khốc tranh đấu lễ rửa tội mọi người, vô luận là ở số lượng thượng cùng chất lượng thượng, đều xa cùng kiếp trước không thể đánh đồng. Người nhiều liền không tin, kiếp trước đừng nói lao nhân hài tử, hơi chút nhược một chút người cũng không sai biệt lắm tử tuyệt.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 Hơn nữa dầu mỏ, than đá đều rất ít, đặc biệt là dầu mỏ, muốn lưu trữ về sau lái xe, không thể lại dùng với phát điện, mọi người chém trở về tuổi gỗ cũng sớm thiêu quang, không có sửa ấm thiết bị, không có máy sửa, giống nhau người căn bản chịu không nổi đông lạnh. Ngạnh trống tới rồi hai tháng thượng tuần, mạng thế giới đóng băng băng tuyết tuy rằng còn chưa hóa, nhưng nhiệt độ không khí từ dưới không 050 độ hướng lên trên bỏ thang một ít, có người sung phong nhận việc muốn ra khỏi thành tìm thực vật.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 Kỹ thuật tinh hoạch nghiên cứu có tiến triển, có lẽ năm nay mùa hè là có thể dùng tinh hoạch tới phát động điều hòa. Bất quá, đồi lão bà đại nhân đi chơi chơi tuyết cũng không tồi. Nàng vui vẻ liền hảo.